Y như xin được chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 10 của tiểu thuyết Bỏ Chồng Chiều bữa sau, cô Lý đi dạy học về Cô tiếp được một phong thơ của Pháp đem đến nhà mà phát Cô mở ra đọc như vậy Chị Lý ơi! Tôi xin chị tha lỗi cho tôi Vì tôi đã hứa với chị mà trong vài giờ đồng hồ kế sau đó Thì tôi lại bội ước Tôi chắc chị hiểu được tâm hồn của tôi hồi hôm này Thì chị sẽ sẵn lòng tha lỗi cho tôi liền y theo lời tôi hẹn ước với chị và hứa với con tôi Nên hồi hôm lối 9 giờ Thiệt, tôi có trở về nhà tôi Mà khi bước nhẹ nhẹ vô gần tới cửa thì tai chân tôi bỗng rúng, tâm hồn tôi rối loạn. Tôi không còn nghĩ lực mà xô cánh cửa đặng vô nhà. Tôi đứng ngoài, tôi lén dạch một góc màn cửa sổ mà dòm. Tôi thấy chị ngồi bên con yến còn chồng tôi á thì ngồi cái ghế để dựa giấc. Chị Lý ơi, tôi vừa thấy mặt chồng tôi á thì sự hổ thẹn rung rung kéo tôi bao phủ cả mặt mày tôi cả thân thể tôi nó làm cho tôi rung rẩy buồn tủi sợ sệt không dám ngó chồng tôi nữa tôi bước lại đứng núp trong góc tối dường như tôi sợ người đi ngoài đường ngó thấy hình dạng tôi rồi á tôi càng mắc cỡ thêm nữa vậy Lúc ấy, tôi nghe chồng tôi nói Con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ xong mẹ phải giữ trọn đạo mẹ mới được Hấy, mẹ trái đạo mẹ rồi Thì con cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi Trời ơi, mấy lời tránh đáng biết chừng nào Mẹ mà không biết giữ trọn đạo mẹ Thì sao còn mong cho con nó thương nó kính Tôi đã lỗi đạo làm vợ Mà cũng lỗi đạo làm mẹ Thế thì tôi còn can đảm nào Mà dám bước vô trường mặt Đặng xin lỗi với chồng Và nẫn nếu con Nghe mấy lời của chồng tôi nói Thì tôi liếu ríu bước ra đường mà đi liền Đi mau lắm Không biết đi đâu Đi như người mất trí Đi một hội tới cầu kiệu Tôi đứng giữa lan can cầu mà ngó mông Tôi ngó lại cái đường dĩ dãn Rồi á Tôi ngó tới cái đường tương lai của tôi á Thì tôi càng thêm đau đớn hổ thẹn Nên tôi kêu xe kéo trở về chỗ tôi trú ngụ rồi Tôi viết thơ này mà xin lỗi với chị Chị Lý ơi Tôi hư hèn lắm Tôi khốn nạn lắm Làm vợ không giữ được tiếc với chồng Làm mẹ không biết thương yêu con Cái đời của tôi là cái đời của con đợt bà nhơ nhuốc Xin chị chẳng nên thương xót, an ngũi nữa. Chị hãy bỏ phức đi, cũng như bỏ cái, cái cùi chuối thúi, trôi đến đâu thì trôi, đừng tính dớt làm chi. Chị Lý ơi, kể từ bữa nay chị sẽ hết gặp mặt tôi nữa. Vậy trước khi từ biệt nhau, tôi xin phép tỏ ít lời cuối cùng này với chị. Dạ, yêu cầu chị, nếu chị thiệt, có lòng bác ái, thì xin chị hãy nhận lời cầu của tôi. Tôi xin chị hai điều. Thứ nhất, tôi nhớ lại lúc tôi hư rồi, mà tôi chưa biết hổ phận, tôi còn cái ốc đê tiện đến nổi. Nói với chị những lời cay đắng, có thể phạm tới danh giá của chị. Ngày nay, tôi thấu rõ chị trong sạch cao thượng, chứ không phải nhơ nhuốc thấp hèn như tôi vậy. Tôi kính, tôi nể chị lắm, mà tôi cũng ăn năn cái tội của tôi nhiều lắm. Vậy tôi cúi đầu xin chị ái trước dùng thân phận khốn nạn của tôi, mà tha thứ cái thái độ thấp hèn trước. Thứ nhì, tôi không thể thấy mặt chồng tôi, mà tôi cũng không phép gần con tôi nữa. Mai tôi được biết chị thương phận tôi, thương con tôi, và tội nghiệp cho thân chồng tôi. Vậy tôi chấp tay khẩn cầu chị, hãy có thương thì thương cho chó. Chỉ làm ơn thay thế dùng cho tôi mà, kéo đứng dậy cái gia đình tôi đã sô ngã. Chị khuyên giải cho chồng tôi hết buồn rầu Chị gây một cái hạnh phúc khác cho chồng tôi vui hưởng Mà quên những nỗi đau đớn, chán ngán Chị dưỡng nuôi, dạy dỗ dùm con tôi Đặng ngày sau nó lớn không Nó khỏi xa ngã như tôi vậy Chị Lý ơi, những lời tôi nói đây là lời tâm quyết Chứ không phải lời cay đắng như trước đâu Xin chị thương mà lãnh lời trói cuối cùng của kẻ bạc mãn này Tôi hết sức trông cậy nơi chị Xin chị chớ phủ lòng tôi Trước khi dứt lời tôi còn xin chị một điều này nữa Chị làm ơn dạy dỗ con tôi thế nào mà chừng nó không lớn Nó không khinh bỉ mẹ thân sinh của nó Là người tuy nhớ nhút Xong biết hổ thẹn Biết ăn năn. Quanh bái thơ Cô Lý Đọc hết bức thơ rồi cô ngồi tư lự Vừa tội nghiệp cho thân phận của cô Oanh Vừa ái ngại về sự cô nọ cậy Cô Oanh xin điều thứ nhất thì dễ Nên cô sẵn lòng nhận lời liền, không dụ dự chút nào hết. Còn điều thứ hai thì khó quá, cần phải suy nghĩ lại, không thể ưng chịu liền được. Cứu chữa một người mang chứng bệnh về ái tình, có phải dễ đâu? Huống chi mình chưa biết người bệnh đó có chịu để mình cứu hay không? Mà mình dám lãnh trách nhiệm đó, Cô Lý suy nghĩ rồi Một hồi cô xếp thơ lại Đem bỏ vô tủ mà cất Cô bước qua thăm con Yến Con nhỏ hỏi Hôm qua má con nói đi một chút rồi trở về Mà sao đi mất Cô có gặp má con hay không? Cô Lý bối rối hết sức Xong phải ráng mà đáp dối Cô không gặp Chắc là má cháu mất việc gì đó nên chưa về được Cháu ráng uống thuốc đi cho mạnh rồi má cháu về Bữa nay con mạnh rồi Cháu còn yếu lắm, chưa mạnh đâu Cháu muốn uống sữa nữa hay không? Con mới uống hồi nãy, con không muốn uống nữa Thôi, cháu nằm nghỉ rồi tối sẽ ăn cơm Cô đắp mền cho con Yến rồi cô trở về nhà. Ăn cơm xong, cô nằm suy nghĩ hoài. Cô lo cho cô quanh buồn trí rồi tự tử. Cô muốn đưa bức thư cho thầy thiện coi và xin thầy đi kiếm vợ đặng cứu dùng sanh mạng của một người có lỗi mà đã biết tự hối. Ngặt gì trong bức thư ấy có đoạn sau không nên cho thầy thiện biết. Vì vậy mà cô bối rối. Không biết liệu lẽ nào Đêm đó Cô cũng qua nói chuyện chơi với thầy thiện Xong cô ái ngại Không dám nhắc tới cô oanh Tối bữa sau Ăn cơm rồi cô nằm trên gián Suy nghĩ việc cô oanh Thầy thiện đi làm việc về Thầy không về nhà Lại đi thẳng vô nhà cô lý Đưa tờ nhật trình cho cô Và nói Cô à đọc bài đơn bà rửa nhục ở chương đầu đó, rồi lát nữa ăn cơm, tôi sẽ trở qua mà nói chuyện. Thiệt là khốn nạn! Thầy nói dứt lời rồi quay quả đi về, cô Lý mở tờ nhật trình ra, cô đọc như vầy. Ông hội đồng đê ở chợ quán mới cưới vợ mấy bữa dài, Chiều hôm qua lối 5 giờ, vợ chồng ông ngồi xe hơi đi dạo ngoài Sài Gòn. Xe ngừng lại đường Cantina, ông dắt bà bước xuống tính đi bộ đặng xem đồ trong mấy nhà hàng chơi. Cô O, trước kia là vợ của MTH, làm việc trong một hãng lớn ở Sài Gòn. Cô ngồi xe kéo đi ngang qua, vừa thấy ông hội đồng D Thì biểu sa phu ngừng lại Rồi cô bước xuống chặn ông hội đồng đê Mà nhiếp mắng nhiều tiếng nặng nề Không thể biên lại đây được Ông hội đồng đê hổ thẹn với bà vợ mới Lại cũng hổ thẹn với nhiều người khác tự coi đông đúc Nên ông biểu sớt vơ chạy đi kêu một thầy đội tuần cảnh Đặng bắt người làm nhục ông giữa đường Trước mặt công chúng Vừa nghe biểu kêu đổi tuần cảnh Thì cô oanh càng giận thêm Nên la lớn À mày đã làm cho tao như danh xú tiếc Mà mày không biết ăn năn Rồi bây giờ mày muốn hại cho tao ở tù nữa hả Cô vừa nói vừa mở bóp lấy ra một ve nước phỏng Rồi mở nút tạc hết ve thuốc đó vào mặt ông nọ Vì cô làm lẹ làng quá Hội đồng D không về mà đề phòng, Nên nuốt thuốc trúng phỏng mặt ông hết phân nữa. Thầy đổi tuần cảnh lại tới thấy công chuyện như vậy, Liền dạy sớp phơ, Chở ông hội đồng lại nhà thương, Và bổn thân bắt cô O mà đem về bót. Trước mặt ông C, Cô O khai rằng, bắn bẹ rằng, Vì năm ngoái, hội đồng D khuyến dụ làm cho cô bỏ chồng bỏ con mà theo ông, rồi bây giờ ông lại bỏ cô mà cưới vợ khác, cô lấy làm uất ức trong lòng không thể chịu được, nên cô phải trả thù rửa nhục, giàu quan định tội thế nào cô cũng ưng đầu, cúi đầu ưng chịu hết thảy. Ông C lấy khai lập di bằng theo phép, nghe nói sớm mới này đã giải nội vụ đến quan biện lý rồi. Cô Lư đọc hết bài nhật trình rồi cô chắc lưỡi thở dài, não nề cho thân phận của cô quanh. Cô cứ cầm tờ nhật trình, ngồi trơ trơ, cho đến chừng thầy thiện dùng cơm rồi bước qua cô, cô mới lật đật đứng dậy nhắc ghế mời thầy ngồi. Thầy hỏi cô, Cô nghĩ thử coi, cô o trong bài nhật trình đó phải là vợ tôi hay không? chắc là chỉ rồi chứ ai tội nghiệp quá đã ăn năn sầu não mà còn xăm chuyện làm chi cho phải chịu tù tội vậy không biết hãy gieo cái nhân chẳng lành thì cái quả hung dữ như vậy cho sao bây giờ anh tính phải làm sao tôi có tính làm sao đâu tôi với người đó có dính dấp gì nữa Tình vợ chồng đã đoạn rồi, mà người ta đoạn chứ không phải tôi ấy vậy bây giờ người ta chết, cũng mặc kệ, chẳng luận là ở tù Anh không thương con Yến hay sao? Cô kheo hỏi giữ hồn, con tôi sao lại không thương? Nếu anh thương con Yến thì anh phải thương giùm mẹ nó nữa chứ Chị Oanh có lỗi với anh thì anh giận đã đành Còn con Yến có lỗi gì đâu Mà tôi mà em coi ý nó thương nhớ má nó lung lắm Sao anh nở tuyệt tình mẫu tử của nó Thầy thiện ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ Nước mắt tuôn ra có giọt Cô Lý thấy vậy thì nói tiếp Em xin tỏ thiệt với anh Chiều hôm kia em có gặp chị Oanh Chị đứng gần cửa trường học Tính đón mà thăm con Yến Chị nói chuyện thì em hiểu là chị ăn năn lung lắm Và muốn tự tử nên quyết thấy mặt con Yến một lần chót rồi chết Nghe nói con Yến đau Chị mới lén anh về nhà thăm nó Mẹ con gặp nhau khóc lung lắm Em tưởng nếu anh thấy cảnh đó thì Không thể nào anh không dung thứ đặng mẹ con xâm hiệp. Em khuyên chị ở lại đợi anh về rồi năn nỉ xin anh tha lỗi cho. Chị hổ thẹn không dám ở, xong ra đi có hứa chừng 8-9 giờ sẽ trở lại. Đêm hôm đó em qua nhà anh ngồi chơi khuya là có ý đợi chị hoanh về. Té ra, chờ tới 11 giờ mà không thấy. Chiều hôm qua em có tiếp được thơ của chị nói rằng đêm đó chị có về Nhưng vì chị hổ thẹn quá, không dám thấy mặt anh Nên chị đứng ngoài cửa một hồi rồi chị lén đi nữa, không dám vô Theo lời than thở trong thơ đó, thì em sợ chị cuồng trí, nản lòng, rồi chị tự giận Em không về chị quyết làm dữ với kẻ gạt gẫm báo hại chị như vậy Thầy Thiện lao nước mắt và nói Có về Hẹt chi Đêm đó con Yến nghe đồng hồ gõ 9 giờ Thì nó hỏi sao má nó chưa về Nó nói như vậy mà tôi không hiểu Cứ tưởng nó mơ mộng Còn gửi thơ cho cô nói làm sao đâu Cô, cô cho tôi coi thử được hay không Cô Lư không muốn cho coi thơ nên cô phải kiếm trước nói dối Em bỏ quên trong trường học, chứ không có để ở nhà Trong thơ không có nói chi lạ, Duy có than thở Chị nói chị ăn năn lung lắm, bây giờ biết kính chồng thương con Mà vì hổ thẹn nên không thể trở về được Phải, trở về làm sao được Nên anh bớt giận kéo tội nghiệp con Yến Cô cũng biết rồi Hồi trước tôi cũng thương vợ tôi lung lắm Vì thương nhiều Nên bây giờ phiền mới sâu Không thể lắp nổi Thấy con Yến thể nghe nhắc tới má nó thì nó buồn hiu Nên em thương quá Đợt bà có chồng rồi Mà gian dâm thì tội nặng lắm Không thể nào dung thứ được Nếu đàn ông yêu trí dung thứ như vậy Thì nền phong quá Luân lý lật ngược hết còn gì Hơn một năm nay Tôi suy nghĩ Tôi đã xét Kỹ lưỡng lắm rồi Ai tình về hình thức mộng manh lắm phải ái tình về tinh thần kìa mới bền chặt mà tôi biết như vậy thì đã muộn rồi vì trải qua một lần thí nghiệm phải chịu đau đớn nhiều quá nên bây giờ tình của tôi đã cạn khô có lẽ tại tình của tôi đã trúc sạch cả rồi nên tôi hết thương vợ tôi nữa. thôi, đây tôi ráng an ủi con yến, cho nó nguôi ngoai tình mẫu tử. hay, cho biết làm sao bây giờ? cô lý hết biết dùng lời gì mà khuyên giải được nữa. thầy thiện lấy tờ nhật trình, rồi từ cô lý mà về. Đến đây đã hết chương 10, xin mời quý vị các bạn sẽ theo nghe tiếp chương 11. Xin chào các bạn!